Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đó chuẩn bị một loạt bài đánh bóng em trước đã để dọn đường cho quân video sau này Big đan nói cảm ơn rồi tiễn ký ra cửa ký không ăn sáng phóng xe đến thẳng tòa báo phụ nữ đêm nay của khí giả Vũ Đình Huỳnh nằm cách tiệm bán băng nhà của ký vải cây số tờ báo này hiện có số bán rất đầu kali nhờ mở rộng thị trường sang Úc và Âu Chu nhờ triệt để khai thác dâm thư một cách rất lộ liễu Vũ Đình Huỳnh từ khố rách cá ôm, mượn đầu heo nấu cháo lúc ban đầu, nay đã khá giả mướn đến 4 người làm việc cho tòa soạn. Huỳnh ký 6 bút hiệu, bao dàn tờ báo cho đủ mục, nhưng thực ra nội dung chính mà gã gửi tới độc giả, là một thiên phóng sự xã hội, một tiểu thuyết chiên về các kiểu giao hoan trên giường. Một trang giải đáp thắc mắc thầm kín của thanh niên nam nữ do chính Huỳnh tự đặt câu hỏi rồi trả lời, và sau cùng là mục y học thưởng thức, chuyên chú về bệnh đàn bà và tỉ mỉ bàn về mệnh thượng Mã Phong, có cả phần minh họa dẫn giải. Cao đăng ký vốn biết rõ Huỳnh từ ngày Huỳnh còn lãnh oai phe lang hàng uống cà phê ké của Thiên Hạ. Lúc Huỳnh ra báo, ký không tin là báo của Huỳnh sẽ sống được 1 năm, nhưng vì Huỳnh năn nỉ mãi, ký nể tình quăng cho Huỳnh một trang quảng cáo dài hạn mấy tháng. Từ đó hai người quen nhau và thân nhau. Huỳnh vẫn coi ký là ân nhân đầu và đã có lúc vui miệng mời ký về làm chỗ bốt. Lúc Thiệu gọi tới thì Cao đăng ký đang nằm dài hút thuốc lá sau một ngày bận rộn dẫn Bích Đan đi thâu ngoại cảnh. Khí ủi oải nhấc phone áp vào tai, nghe tiếng Thiệu la lên trong điện thoại. "Trời ơi, ông Viêm chừng trốn đâu cả mấy tuần nay tôi kiếm hoài không gặp." Ký ậm ở đáp. "Vẫn lanh quanh ở đây chứ đi đâu?" Chừng hỏi. "Thế vụ Hoa tới đâu rồi?" Ký đáp thì vẫn vậy. Thiệu dồn dập hỏi tới. Vẫn vậy là sao Tiền bạc thâu được bao nhiêu rồi Số thí sinh thế nào Khá không vé bán được nhiều chưa Ký im lặng vài giây Rồi mới đáp Bữa nào ông ghé tôi mình nói chuyện Giờ tôi đang bận Thiệu không hài lòng Bữa nào là bữa nào Tôi tới liền bây giờ được không Ông kêu cả thằng chừng tới luôn đi Cận ngày quá rồi Tôi vừa đảo một vòng ngoài phố Cũng kiếm được một mớ khá Ký thoái thác Tôi đang bận lắm Để ông khác đi Thiệu gắt nhẹ Thì ông nói rõ ngày giờ đi Phải gặp nhau bàn ký chương trình chứ Tới nơi rồi Hai tuần lễ nữa thôi Ký tìm cách hoãn bình à, Để tôi phone ông sau Thiệu kiên nhẫn bám víu Mai được không Mai chủ Nhật tôi ghé tiệm ông đi Được không Ký đáp Mai tôi kẹt Thiệu bực bội nói Không lẽ kẹt cả buổi tối sao Tối mai tôi đến Kéo chừng lại luôn Ký lạnh nhạt tiết lộ Kẹt thiệt mà Để tôi phone cho ông Ok Không chờ Thiệu nằn nỉ, tiếp, Ký nói bai rồi tự ý gác máy. Ông rụ điếu thuốc và cả tàn xoay người nằm ngựa, đan hai bàn tay làm gối, nhìn lên trần nhà mỉm cười đắc chí Ý định dẹp vụ thi hoa hậu, Ký đã dứt khoát từ lâu kể từ ngày gắn bó với Bích Đan, và nhất là mới đây khi chừng bỏ thành phố, nhưng Ký không thông báo cho Thiệu. Vì ghét Thiệu, Ký muốn hạ độc thủ để vào phút chót, mới công bố bỏ cuộc. Lúc đó Thiệu dù có muốn tự ý làm một mình, cũng không còn đủ thì giờ xoay trở. Nhớ lời trừng dặn, ký đã chuẩn bị sẵn, in thư cáo lỗi và thu xếp tiền bạc để hoàn lại những ai đã ủng hộ, dự định tuần tới sẽ đem trả hết. Sau đó ký sẽ điện thoại cho ca sĩ và ban nhạc mà ký đã liên lạc mời phụ diễn, Cảm ơn họ và tuyên bố hủy bỏ chương trình. Như thế không ai có thể trách ký được. Ngược lại có khi người ta còn nể ký vì thấy ký đàng hoàng. Trong tập thể người Việt đã có quá nhiều kẻ chuyên vay mà không trả, cho nên ai bị vay mà được trả thì coi đó là một ân huệ. Mặc dù thực sự đó chỉ là bồn phận đương nhiên của kẻ đi vay Ký ngồi dậy khoan khoái bước ra phòng khách Giữa Ký và Big Đan chưa có gì tiến xa hơn Nhưng gần gỗi nàng hơn một tháng nay Đủ làm cho Ký sướng lắm rồi Khi thâu ngoại cảnh cho những bản tình ca Ký đã tự đạo diễn để được ngồi với nàng bên ghế đá công viên Ôm nàng trong tay tình tứ hôn lên má nàng xăm bảy lần Hôm sau chủ nhật Ký đang ngồi lựa hình Bích Đan để in vỏ băng thì thiệu tới Ký hơi sừng sốt một chút vì Ký chưa muốn gặp Thiệu nhưng ông vội trấn tĩnh và thản nhiên đón Thiệu vào một cách khá niềm nợ. Vào đây, vào đây coi cái này. Vừa nói, Ký vừa tiến ra tận cửa lôi Thiệu vào nhà. Thiệu nhìn một đống hình đủ cỡ, đủ kiểu, nằm bò ngồi lẫy, bức nào cũng hấp dẫn cả. Thiệu cầm một tấm, dơ lên ngắm và gật củ. Hết sảnh, cặp giò coi đã qua, tôi khoái nhất là tấm này. Lúc cô ngồi, cái vạt áo nó co lên, để hở một chút lưng phía cặp quần coi nhức đầu. Công nhận là ông có con mắt nghệ thuật. Ký đáp nghệ thuật mẹ gì chụp hình đàn bà thì lúc nào tôi chả focus vào móng, Hỏi ông chứ không nhắm vào những chỗ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net